Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Võ Học Tà Tử lệ Cá Thể Bảo Kích của tác giả Tân Phong Hôm nay sẽ là tập số 113 của bộ truyện này Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui Đừng quên ở like, chia sẻ, đăng ký kênh, đồn hết và comment tương tắc nhé Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến về tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây Và tập truyện này sẽ có tựa đề là Thần Tông Người là cái thá gì Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ Hàn ta nhất định phải truyền lại chuyện này cho vua thần tộc. Nếu không, dưới tình huống không biết chuyện này, vua thần tộc chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Đồ nhi! Đồ nhi! Triệu đại chính cu cô tay cậu không biết đồ nhi đang nghĩ gì mà cảm giác như mê mẩn. Ngộ ẩn tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Đang nghĩ tủ vi của lâm sư huynh còn đạt tới đạo cảnh. Cảm thấy bản thân chưa đủ, muốn cố gắng hơn nữa có đúng không? Triệu đại chính luôn tràn đầy lòng tin vào đồ nhi nhà mình. Trong mắt lão ta, đồ nhi nhà mình chắc chắn là tốt nhất. Tuy bên ngoài có rất nhiều kỳ tài thiên kiêu đáng sợ, nhưng chỉ cần là đồ nhi của mình thì tất nhiên là tốt nhất. Ngộ ẩn bất đắc dĩ, cầu xin người đừng nói như vậy, ta thật sự không như thế. Vâng, đúng là đồ nhi nghĩ đến những điều này. Bản lĩnh che giấu lương tâm của Ngô Ân là tuyệt đối Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì Hẳn ta thật sự phải nghĩ cách Chuyển tin tức này ra ngoài Đáng tiếc Độ khó cực cao Nhất thiết phải rời khỏi thánh địa mới được Nhưng tình hình hiện giờ có thể rời đi Chính là chuyện gặp quỷ rồi Triệu đại chính vỗ vai Ngô Ân Mặt đầy ý cười nói Đồ nhì tốt của ta Vì sư rất vui Nếu còn đã có vẻ nhàm chán Vi sư sẽ kể cho con nghe Chút chuyện ngày trước của vi sư Rất thú vị Có thể làm con nghe vui vẻ hơn Ngộ ân không ngờ Thần là trưởng lão hàn đầu của thánh địa Triệu đại chính lại lạc quan Dễ nói chuyện như vậy Trong mắt hắn ta tình huống này là chuyện không thể nào Xảy ra ở biên giới bên ngoài Hắn ta biết Chờ sư tôn nói xong Việc bế quan tu hành của hắn ta Cũng phải chính thức bắt đầu rồi Mẹ kiếp Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này Thì dù chết thằng ta cũng sẽ nhất định không làm ra việc như vậy Thời gian trôi nhanh như nước chảy Bất kỳ kẻ nào tù luyện tới đạo cảnh Đều sẽ muốn khỏe khoa một trận về bên ngoài Hoặc là làm thật lớn ở thánh địa Cho người ngoài thấy tương lai của thiên hoàng thánh địa vinh quan đến mức nào Đệ tử thiên kiêu đột phá đạo cảnh Có ai từng thấy tốc độ nhanh như vậy Nhưng toàn bộ việc này lại giống như chưa từng xảy ra Lâm Phàm không thèm để ý tới những chuyện này một chút nào, trong đầu hắn chỉ có tu luyện, ngoài tu luyện thì không có gì quan trọng. Một năm sau, cửa phòng đã lâu không mở truyền đến tiếng kẽo kẹt, một bóng dáng từ trong nhà đi ra. Ngay thấy tiếng động, tiểu lão đầu nhìn về phía bóng dáng kia, lão rụi rụt mắt, cảm thấy bóng dáng kia tự như hóa thân của trời đất, vậy mà khiến cho người ta có cảm giác không dám nhìn thẳng. Ảo giác sao? Tiểu lão đầu vô thức cúi đầu, khi ngờ lên lần nữa lão phát hiện lâm phàm vẫn là lâm phàm kia khi thế bức kẻ yếu vừa rồi đã tiêu tàn <cười> lâm phàm chậm rãi thở ra một thời bế quan một năm hắn thu hoạch khá nhiều ngày đêm không ngủ để tu luyện thành tích chắc chắn đáng giá đệ nhất cốt ngừng luyện thành cửu đạo quỷ tắc đạo văn trần áp bằng liệt cầm cố phá toái huyết nguyên lòng nguyên thiết cát tiễn đạp hư không cửu đại quy tắc viên mãn xung nhập đệ nhất cốt Tương ứng viên mãn của đệ nhất cốt Những thứ này chỉ là thành quả Sau một năm cố gắng của hắn ba ngàn quy tắc Nhiều biết bao Lòng nguyên quy tắc Lại khiến người tất không được thoải mái Nhờ vào quy tắc này Thiền lòng chi khí Cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong người nó Làm cho nó nhanh chóng lớn lên Lấy mãi không hết Dùng mãi không cạn Nếu không Phải hắn tu luyện trấn long kinh Thì e là khó lĩnh ngộ nếu không tu lệ trấn Long kinh thì chắc chắn cần tu vi đạt tới trình độ nhất định mà có thể miễn cưỡng ngừng tụ lòng nguyên quy tắc lâm phàm người tiểu lão đầu có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi nhìn thấy hắn thì lại không biết nói gì cho phải cảm giác rất kỳ quái là lâm phàm cho lão cảm giác áp bức cực mạnh khiêm tốn bình tĩnh khóe miệng lâm phà mang theo ý cười ra hiệu cho tiểu lão đầu không cần tỏ ra quá kích động Ta nhìn không hiểu tu vi này của người Tiểu lão đầu nói Lâm phàm cười nói Không phải ta nói quá Thật ra từ rất sớm Người đã nhìn không hiểu tu vi của ta Hắn nói rất tự tin Không có cách nào khác Hắn có đưa tiểu phụ trợ bạo kích Tốc độ tu luyện thực sự rất mạnh Chỉ cần bế quan thì đương nhiên là lúc xuất quan sẽ có tiến bộ Nếu không cũng xấu hổ khi nói mình đang bế quan Tiểu lão đầu muốn phản bác nhưng không có gì để nói Chỉ có thể tổ tỏ vẻ hình như là hình như là bị trùng hay sao ấy nhỉ? chẳng nhớ lại bị trùng trương à mọi người chờ xíu nha mình kiểm tra lại một chút Qua đoạn Qua đoạn gì em Một thiên nêu tập Chắc là chỉ phải nghe lại cái đoạn cuối tập trước Xem là Đến đâu Nhờ Như bị trùng tận mấy Tái nhược hết. Tám hướng với uy thế kinh người Đã giật phàm cất kỹ lòng cốt Cường giả thiên nêu tập mất đi lòng cốt Đã yếu không còn gì để nói hay nói cách khác là không còn bất cứ năng lực phản kháng nào thuộc loại tồn tại có cũng được mà không có cũng được lâm phàm một cước lật tung người cường dạ thiên yêu tộc nhìn khuôn mặt bi tham của đối phương Trở đến chính là loại mặt hàng như người thiên yêu tộc các người cũng không khỏi quá không coi lâm phàm ta ra gì rồi hắn không ngờ thiên yêu tộc vẫn muốn giết hắn như vậy nhưng thật đáng tiếc hiện giờ yêu tộc vẫn có chút kiểu căng như trước không để hắn vào trong mắt Nếu không tại sao lại phái loại mặt Hàn này tới Không đúng Không thể nói đối phương không được Thực lực của cường gia thiên yêu tập trước mắt này cũng lợi hại Nên nói là thực lực của Lâm Phàm quá mạnh Cường giả thiên yêu tập đã khó có thể hoàn toàn áp chế được hắn Lâm Phàm đang đi trên con đường cao nhất okay quy tắc lĩnh ngộ được cũng toàn là viên mãn Những tên, tên này làm sao có thể so sánh bị đến tận Trả lại lòng cốt cho ta luôn. mặt cơn giả thiên yêu tộc lộ vẻ cầu xin chỉ mong lâm phàm có thể trả lại lòng cốt cho gã nếu lòng cốt quay lại gã cam lòng và tức giận oán hận thần hồn của gã tan thành mây khói ngày sau đó luân hồi chi hòa chiếu rọi mảnh vụ thần hồn của cơn giả thiên yêu tộc chiếu rọi vãng sinh rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt hắn đã tiếp nhận trải nghiệm của đối phương khi xưa sắc mặt dần trở nên lạnh bắt đầu từ giờ trả thú yêu tộc và vô thần tộc đã từng cũng là hài tộc nhằm vào hắn. Trùng tận ba chuông luôn mọi người ạ. Éo thế này là mất không mất không tiền mua ba chuông á. Thật sự sao có thể trùng như vậy chứ? Vậy là hôm nay chúng ta sẽ đọc chúng ta sẽ đọc từ chương 797 đến 803. miệng bay chim tăm chim tăm chim tăm từ chương 797 đến 803. ừ đúng rồi đúng quả rút 5 cốt dã man nhở eo ơi lẽ ra trùng ở trùng một chương thôi trùng đến tận uh, bao nhiêu trùng đến uh, ba chương Đây, chúng ta sẽ đọc tiếp nhé Lúc đó thực lực không cho phép, không có cách nào, có thể tránh thì tránh, nhưng bây giờ không cần thiết, hắn phải đến Bắc Bộ ngang ngược, lưu lại dấu chân quán, để cho bọn chúng biết đắc tội Lâm phàm phải trả cái giá gì. Hắn cũng biết Bắc Bộ không chỉ có riêng yêu tộc và vua thần tộc, còn có một vài nhân tộc có thực lực, tỷ như âm dương thần tộc, tu hành âm dương đại đạo, phong cách xử lý cực kỳ âm tàn, gặp được liền giết, giới tình huống đối phương không chút phòng bị. Giết xuyên Bắc Bộ không vấn đề gì cả Bắc Bộ Khi lâm phá bước vào nơi này Liền cảm thấy việc thật sự nên làm Không biết sẽ có tên nào xui xẻo Bị hắn bắt được Nếu đã đến Bắc Bộ Dĩ nhiên sẽ đi xem khắp nơi Chỉ đi dạo Nhưng trong mắt hắn lại thiểu đốt nhân quả trì hòa Với người khác mà nói Đây chính là trời xanh mây trắng Nhưng ở trong mắt hắn Lại là khí tức đàn sen với muôn vàn đường nhân quả Vô cùng phức tạp người thường khó có thể lý giải quan hệ nhân quả phức tạp như này dù là hắn bây giờ cũng không dám nói có thể lý giải những thứ này nơi nhân quả hỗ tạp nhất định có vô số việc khó có thể tưởng tượng lâm phàm trầm tư bóng dáng hóa thanh lưu quang xuyên thẳng qua giữa hư không lao thẳng về phía bên kia Sau một lúc Một bóng người từ trên trời rơi xuống Chậm rãi đáp trên một tàn đá lớn Nhìn bãi cát vàng phía trước Lộ ra một hố sầu cực lớn Lộ ra vẻ khiếp sợ Hóa ra nơi này lại là một hầm mỏ cực lớn Nhìn từ đây có thể thấy rất nhiều Rất nhiều những người có kích cỡ Tường đưa như con kiến đang bận rộn Ở trong môi trường ác liệt như vậy Không có tu vi trong người Chưa chắc có thể chịu đựng được Hắn quyết định xem rốt cuộc là tình huống gì Lúc này vài người mặc đồng phục, trong tay cầm roi dài áp giải một vài người đã bị bắt giam tới lối vào khu mỏ quặng. nhìn trang phục của bọn họ rõ ràng là đệ tử của âm dương thần tông. khi bọn họ đến, người canh giữ ở cửa vào khu mỏ quặng cẩn thận nhìn đám người bị áp giải tới, có chút hài lòng gật đầu. không tệ, nhìn thoáng qua chất lượng đưa tới đều rất cao, vừa lấy đất từ đâu đấy. người nói dám về trùng niên, ánh mắt ánh lên tà quang. Ánh mắt không ngừng đánh giá mấy nữ nhân đang bị áp giải, vừa nói hài lòng, chính là hài lòng với mấy nữ tử này. Sư huynh, cái này không dễ kiếm đâu, tùy tiện tìm một chút là có thể tìm được. Người áp giải cười nói, đệ tử trung niên chỉ vào nói. Ta cảm thấy hình như mấy người này có chút vấn đề, ta cần tự mình kiểm tra một chút để đề phòng xảy ra vấn đề. Người cũng biết đấy, đây là khu mỏ quạng âm dương thần tâm chúng ta và yêu tộc liên thủ khai thác. nhớ mà xuất hiện vấn đề bàn giao cũng không ổn hiểu chúng ta đều hiểu sau gã ta có thể không biết suy nghĩ của sư huynh chẳng qua thấy những nữ tử này vẫn là người thuận âm muốn dùng để tu luyện âm dương chỉ pháp đi gặp phải tình huống này ai cũng thích ngay cả bọn chúng cũng thích chỉ là bọn chúng biết Sử huynh thích thuần nhất này, nếu khi đưa đến, sử huỳnh phát hiện những nữ tử này nguyên âm không tại, ngoài miệng có thể, có lẽ sẽ không nói gì, nhưng nhất định sẽ nghi ngờ bọn họ chặn lại giữa chừng, từ đó ở trong lòng hận bọn họ. Sử huỳnh trùng niên rất hài lòng gật đầu, không tệ, trẻ nhỏ dễ dậy. Cầu tặc, mau thả chúng ta ra. Ta là đệ tử của đại viên môn, nếu bị tổng môn của bọn ta biết, các người nhất định không có kết quả tốt đâu. Cầm miệng. Đệ tử âm dương thần tông vung roi dài Tức giận quát lớn Dù cho những người này có tâm môn Đó cũng là thế lực rất nhỏ Hoàn toàn không ra hồn Đỉnh thiên mạnh nhất cũng chỉ là thiên nhân cảnh Thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh cũng không có Âm dương cảnh cũng có khả năng Thế lực này âm dương thần tông Tùy tiện phái ra một vị trưởng lão Cũng có thể quét sạch Hơn nữa người mà bọn chúng bắt Cũng chỉ là một vài tán tu Hay là đệ tử bình thường của môn phái nhỏ Ai sẽ để ý đến sự mất tích của bọn họ Có lẽ cũng không ai coi trọng bọn họ. Dưới sự tức giận của đệ tử âm dương thần tông, tất cả đều sợ hãi rụt lại, giận mà không dám nói gì. Bọn họ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bị bắt đi dễ như chở bàn tay. Hiện giờ bọn họ đã biết đây là Bắc Bộ, là nơi hỗn loạn nhất ở thần võ giới. Những đệ tử âm dương thần tông thản nhiên trò chuyện với nhau, giống như trò chuyện với nhau trước khi tiến hành nghi thức bàn giao. Các người tới đúng lúc, May mà những tên yêu tộc kia không ở đấy Nếu bị bọn chúng thấy Những tiểu cô nương này thật sự có thể phải vào bụng rồi Ai Yêu tộc mà Chính là như vậy Nói cũng đúng Sư Huynh Khi nào ta có thể được chuyện đến đây Các sư đệ đều muốn vớt chút béo bờ về tông Các người không biết đừng không biết đủ Đừng cho là ta không biết Lúc các người bắt người Béo bờ không kém so với nơi này của ta Ta nói chứ Trên người những người này Cũng không có thứ gì đáng tiền Có thể tìm được một thứ Cũng coi như các người có tâm Nghe được sư huynh là những lời này Bọn chúng cũng đều cười khà khà Xem như đồng ý với lời sư huynh nói Đúng là như thế Chuyện bọn chúng làm không ít béo bở Bắt được người lập tức vừa vết sạch sẽ Tất cả đồ đáng tiền trên người bọn họ Tuyệt đối không để lại Dù sao đây là một khoản thu nhập thêm của bọn chúng Đương nhiên Có phản kháng tương đối quyết liệt Trực tiếp bị bọn chúng chém chết Trộn xác ngay tại chỗ Bây giờ, những người bị áp vận này sắc mặt ô ám, ánh mắt tối tăm tràn ngập tuyệt vọng với tương lai Giờ vào nơi này chắc chắn không có cách nào chạy rồi Nhất là những nữ đệ tử kia Tình cảnh càng không ồn hơn Mà dù đối phương không nói thẳng ra Nhưng các nàng có thể đoán được Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Tuyệt đối sẽ rất bi thảm Muốn tự mình kết thúc Đáng tiếc, không làm được Các nàng có thể nghĩ đến Tất nhiên âm dương thần tông cũng có thể nghĩ đến Hoàn toàn giảm giữ các nàng lúc này phường xá xuất hiện một bóng người trên nền cát vàng trên trời lờ mờ có thể thấy bóng dán đệ tử âm dương thần tông ngừng trò chuyện nhíu mày quan sát là ai sưng tê ra yển tĩnh không tính động chỉ có tiếng gió rít gào còn có một chút tiếng bước chân những người bị vây này dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua bọn họ không biết đối phương là ai nhưng bây giờ chỉ cần xuất hiện ở chỗ này khi chưa biết được thần phận thật sự của đối phương Đều đáng để mong chờ Nhìn đối phương như thầm thảo bước đến Nhưng lại cho người ta cảm giác tốc độ cực nhanh Rõ ràng rất xa Thoáng chốc cũng thấy Đối phương xuất hiện ở trước mặt bọn họ Khi thấy đối phương tất cả đều kinh ngạc Dùng mạo này mị lực này Tuyệt thế vô song Thật sự làm cho bọn họ choáng váng Tựa như không ngờ trên thế gian vẫn có người như vậy Kể cả mấy nữ tử vừa rồi còn lo lắng sợ hãi khi nhìn thấy lâm phàm, mắt cũng đã nhìn chằm chằm, khóe miệng có hơi ướt, chạm vào mới phát hiện thì ra trong lúc vô thức lại đều đã chảy nước miếng. Rất nhanh, đệ tử âm dương thần tông phản ứng lại, sau khi ngạc nhiên trước dùng mạo của lâm phàm rồi bây giờ tới ghen tị, trong lòng chỉ muốn phá hủy vẻ đẹp trước mắt. Không có nguyên tắc, chính là ghen tị rồi. Bằng gì mà đối phương lớn lên đẹp mắt như vậy Còn bọn chúng lại không thể lớn lên thành như thế này Trong lòng vô cùng bất mãn Người là ai Đệ tử âm dương thần tông nổi giận Lâm Phàm nói Thiền hoàn thánh địa Lâm Phàm Nhìn dáng vẻ các người Hẳn là âm dương thần tông Ở đây làm gì Theo lời Lâm Phàm nói ra này Những đệ tử âm dương thần tông vẫn có chút mơ hồ Lâm Phàm là ai Có chút quen tài, nhưng chính là không nghĩ ra được Ngược lại, tùy những người bị giam cầm kia cũng không biết Lâm phẩm là ai Nhưng có nghe qua thiền hoàn thánh địa là thế lực siêu nội danh ở đồng bộ Hy vọng đến sao có thể bỏ qua Kiểu chúng ta với, chúng ta đều bị bọn chúng bắt tới Lâm phẩm biết có chuyện gì đó trong kia Mà dù không quá rõ ràng, nhưng từ đây có thể thấy được Âm dơn thần tông bắt những người này tới, rõ ràng là tới đào mỏ Ta không quan tâm người là thiên hoàng thánh địa hay là địa hoàng thánh địa. Mau cút cho ta. Không thì sẽ cho người đẹp mặt đấy. Đệ tử trung niên giận tím mặt. Giờ ngón tay chỉ lâm Phàm Dám về kia giống như sắp giết lâm Phàm bất cứ lúc nào. Thật sự rất muốn giết chết đối phương. Quá đẹp rồi. Mẹ nó, lão tử hầm mộ, ghen tị cũng oán hận đấy. Lâm Phàm cao mày. Trong nháy mắt. phịch một tiếng thần thể đệ tử trung niên ngựa ra bay về sau chỗ ấn đường hiện liền vết nứt rắc một tiếng vết nứt lan ra như mạng nhện cơ thể đối phương vỡ nát hóa thành bụi tản biến giữa đất trời thế nào lâm phàm lớn tiếng chắp tay đứng nhìn đám người chết lặng không ai lên tiếng tất cả mọi người đều há hốc mồm người của âm dương thần tông không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt sử huynh mà lại bị đối phương đánh tan Chỉ với một ngón tay Cho dù là kẻ ngu cũng có thể hiểu được Rốt cuộc chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào Nếu lúc trước có suy nghĩ muốn phản kháng Thì hiện giờ đã sớm không còn sót lại chút gì Chỉ còn có thuận theo Lợi hại Không phải âm dương thần tông Mà là đám người bị giam cầm nói lời này Họ thấy được hy vọng Chỉ cần ra tay với người của âm dương thần tông Thì đã chứng tỏ đối phương không cùng một bọn với chúng Lâm Phạm phất tay Xích thần trần của những người bị giam cầm rơi ra Hồi phục tự do Trong mắt họ Bản lĩnh bậc này thật sự lợi hại Rõ ràng không khác nhau nhiều lắm Ai có thể ngờ lễ trình lịch kinh khủng như vậy Điếc hết rồi sao Trả lời câu hỏi của ta Lâm Phạm nói Đối với đệ tử âm dương thần tông Lời này tựa như sấm xét giữa trời quàng Khiến chúng đỉnh tài nhức óc, Rùn như cây sấy Chỉ là người muốn hỏi gì thì hỏi đi Người không nói bọn ta phải trả lời như thế nào Trước tiên xin hỏi Người muốn hỏi bọn ta trả lời câu hỏi gì Đệ tử âm dương thần tông Kính cần lễ phép nói Dù tông môn của chúng lợi hại Thì đấy cũng là tông môn Thực lực của chúng cũng không phải đối thủ của đối phương Nào dám cả gan làm càn Giữ mình một chút Có lẽ có thể sống sót Hùng hằng cản quấy chắc chắn sẽ giống sư huynh Bị đối phương trực tiếp đánh bại Từ này hoàn toàn biến mất lâm phàm nhíu mày đã hỏi rồi ta hỏi các người thế nào đám người sững sờ câu hỏi này cũng quá nông cạn rồi lợi hại thật sự là lợi hại từ trước tới nay bọn ta chưa từng gặp ai lợi hại như vậy theo bọn ta thấy đó chính là có một không hai đệ tử âm dương thần tông vội vàng nói ngay đối phương tông bốc lâm phàm rất thoải mái lâm phàm nói thành thật nói tình hình ở đây già ta không muốn nghe người khác lừa ta Độ khoan dung của ta với mấy việc lừa gạt rất thấp đấy. Âm dương thần tông có người gan lì nhưng những kẻ mà hắn gấp được đều vô dụng. Sau khi bị hắn hăm dọa cả đám đều suýt khai ra cả lão tổ tông nhà mình. Quả nhiên như hắn nghĩ nơi này là khu mỏ quặng nhưng không ngờ đây lại là khu mỏ quặng. Do âm dương thần tông và hoàn lan tộc cùng khai thác mà những thợ mò này chủ yếu đều là tán tu hoặc đệ tử của thế lực nhỏ. Chỉ cần bị đưa tới đây thì đừng mong rời khỏi. hơn nữa cũng sẽ không có ai phát hiện. âm dơn thần tông cũng biết, nếu trắng trợn bắt nhân tập tới đào mỏ, một khi gặp phải người có chút lai lịch, Ella sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy, trực tiếp lấy một số kẻ không có thân phận địa vị, coi như bọn họ biết mất mặt cũng sẽ không có ai chú ý đến. gọi tắt là dân chúng bình thường. nhưng họ lại lợi hại hơn dân chúng bình thường một chút. dù sao cũng có tu vi trong người, tràn đầy sức lực đào mỏ. Bị đánh cũng không dễ chết như vậy. Đại ca, bọn ta biết bọn ta nghiệp chướng nặng này, nhưng cũng không có cách nào. Bọn ta chỉ là đệ tử bình thường của âm dương thần tông. Ai có thể tự quyết? Lời nên nói bọn ta cũng nói rồi, chỉ xin người có thể cho một con đường sống. Đám đệ tử âm dương thần tông này quỳ xuống xin thà, chúng chưa từng nghĩ đến việc chống cự. Trong khu mỏ quặng, đúng là có cường giả. Bây giờ ngay ở trước mắt đối phương Chúng ta gây ra động tĩnh Đúng là không thành vấn đề Nhưng chắc chắn chúng sẽ bị đánh chết Dùng mạng sống đổi một động tĩnh Chúng không sao cả như vậy Sống sót mới là tốt nhất Lâm Phạm cười ha ha Ta không giết kẻ yếu Trong đầu đệ tử âm dương thần tông Đầy dấu hỏi Không giết kẻ yếu Vậy người vừa giết ai Hiện giờ đã không phải Cần phải vì chuyện này mà nghi ngờ đa tạ, đà tạ, đa tạ đại ca. đám người cúi lạy, tiếng dập đầu vang rội, trong nháy mắt lầm phàm làm tàn dã lòng cốt của bọn họ. tức khắc đám đệ tử âm dương thần tông kêu lên một tiếng, Đau đớn, khóe miệng ứa ra máu tươi, ánh mắt vô hồn lộ ra vẻ sợ hãi. tu vi bị phế, xong đời, thật sự xong đời rồi. không có tu vi trong người, chúng hoàn toàn không có cách nào sống tiếp. ở sâu trong lòng chúng đang bùng lên ngọn lửa bừng bừng cảm hận đến cực hạn nhưng tình hình bây giờ của chúng ta chỉ có thể lộ ra vẻ mặt đáng thương hèn mọn hy vọng đối phương có thể xem xét tù vi việc tù vi của chúng bị phế mà thả cho chúng lâm Phàm không hề nước mắt nhìn chúng mà đi vào trong khu mỏ quặng tù vi bị phế còn sống cũng là một cái tội các người tiễn chúng lên đường đi coi như là làm một việc tốt Bóng người đi xa Tiếng nói lại văng văng Truyền tới tai của những người Vì bị áp tải đến đây Người không giữ lời Đệ tử âm dương thần tông kêu lên Đột nhiên chúng cảm nhận được Từng đôi mắt tức giận Nhìn chằm chằm vào chúng Xong đời rồi Thật sự hoàn toàn xong đời rồi Trên đường đi Bọn chúng cũng hành hạ Những người này không ít Bây giờ tình hình thay đổi Chúng thật sự xong đời rồi <cười> Sông có khúc Người có lúc Các người không ngờ có đúng không Từng đôi tay vươn tới phía chúng. Lúc này Lâm phàm nhìn khu màu quạn to lớn, khắp nơi đều là thợ mỏ đang làm việc. Tình hình của họ cũng không tốt, mặt vàng gầy gò. tuy có tu vi trong người, nhưng làm việc cật lực suốt ngày đêm. Cho dù nền tảng tốt cũng không chống đỡ nổi. Lạch cạch, tiếng thúc dục chuyển đến. Đứng lên, đứng lên làm việc tiếp cho lão tử. Đám phế vật các người, dám cả gan lười biến thì chết chắc. một đệ tử âm dương thần tông cầm roi trong tay quất về phía thợ mò bảo chúng không thèm để ý đến sống chết của những người này thần võ giới rất mạnh rất dễ tìm được kẻ thay thế nếu không phải sợ động tĩnh quá lớn khiến cho các đại tông kia chú ý thì chúng muốn bao nhiêu cũng có hắn ta đã không được rồi các người không thể để hắn ta nghỉ một chút sao một thanh niên cường chán trẻ trung giận dữ nhìn đám đệ tử âm dương thần tông hoàn toàn không coi họ là người dám trông đối lão tử đánh nứt đầu của người xem ngươi cứng cỏi như thế nào đệ tử âm dương thần tâm lạnh mặt vung roi dài lên chỉ thấy roi dài quét đến với khí thế khí kình mạnh mẽ người thanh niên nhìn thấy cảnh này thì đã tuyệt vọng nhắm mắt tù vì bị phong bế cho dù khí lực lớn hơn chút nữa cũng đâu thể chống đỡ được một roi này tuyệt vọng hắn ta vốn là tản tu vậy mà vất vả lắm mới tu luyện đến huyết khí tầng ba ai có thể ngờ được là bị người của âm dơn thần tông bắt tới đây hoàn toàn cắt đứt con đường tù luyện của hắn ta kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng thưa không ai để ý đến sông chết của bọn họ cả trước kia hắn ta từng ảo tưởng có cơn giải đến cứu bọn họ nhưng thực tế thường là tuyệt vọng chẳng ai chú ý đến họ càng không có người nào quan tâm rốt cuộc họ đã đi đâu rồi chỉ có thể chờ chết rõ ràng chẳng mấy chốc rồi sẽ đánh xuống Tính mạng của hắn ta nên chấm dứt rồi, cho dù chết cũng nên có chút cảm giác đau đớn chứ. Nhưng hiện giờ tại sao lại không có loại cảm giác này? Hắn ta mở mắt, lại phát hiện đệ tử âm dơn thần tông cầm do trong tay, ầm ầm ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn ta nhìn xung quanh, không lâu sau hắn ta nhìn thấy một bóng dáng ưa đằng xa, ánh mắt của đối phương tập trung vào hắn ta. sững sốt, chẳng lẽ là phải vì hắn cứu mình sao? Nhưng tại sao họ môn cứu mình? Ở đây ngoài những người đàm mỏ như họ già thì là mấy tên âm dơn thần tông và yêu tộc, chúng đều tàn nhẫn như nhau, sẽ không giúp hắn. Đối với Lâm Phàm, hắn đi tiếp về phía trước, đi về phía vị trí trung tâm của khu mỏ quặng. Hắn nhìn thấy bên trong đó được một lều vải đơn sơ, có người thành thời nghỉ ở bên trong. Người là ai? đệ tử âm dương thần tâm đi ngang qua nhìn thấy lâm phàm thì quan sát tỉ mỉ rồi thán phục dung mạo của đối phương sau đó không nhớ ra âm dương thần tâm có nhân vật nào như thế chúng chỉ có thể xem đối phương có tính từ quấy dối. rốt cuộc người là ai đến đây với mục đích gì đệ tử âm dương thần tâm tức giận quát lớn nhưng lâm phàm cũng không quan tâm vẫn đi đường của mình láo xược đệ tử âm dương thần tông nổi giận bừng bừng trực tiếp ra tay muốn bắt lâm phàm lại nhưng khi chúng đến gần lâm phàm dường như có một ngọn lửa vô hình bùng lên chỉ thấy người đệ tử âm dương thần tông đến gần bốc cháy cơ thể bị đốt thành trò bụi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được sao có thể như vậy cứu mạng cứu mạng đệ tử âm dương thần tông kêu thảm lăn qua lăn lại trên mặt đất muốn dập tắt ngọn lửa trên người không biết tự lượng sức mình Lâm Phạm khẽ nói, những thợ mỏ bị hạn chế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều sững sờ tại chỗ, hải mắt trợn tròn, đầu óc mơ hồ, không biết là chuyện gì. Hắn là ai? Là người tới cứu chúng ta sao? Nếu không phải cũng không có khả năng ra tay với đám người âm dương thần tông kia. Rất nhanh, Lâm Phàm xuất hiện ở trước liều vải đơn giản. Lưu Thành, một trong những trưởng lão... Ngoại vụ của âm dương thần tông ngồi đó Vừa uống trà vừa xem danh sách tình hình thu thập của mò Vô cùng thành thơi Đối với ông ta công việc bây giờ rất nhẹ nhàng Mà còn rất béo bở Những khoản thách này đều là đồ tốt Có thể dùng ở nhiều khí cạnh khác nhau Lúc này Lưu Thành ngừng đầu Nhìn thấy một người thần bí xuất hiện trước mặt Ông ta đặt chén trà xuống cau mày suy nghĩ Hắn là ai? Nhìn thấy dung mạo của đối phương trong lòng lưu thanh sừng sốt. Thật đẹp trai. Ông ta liếm môi lộ ra nụ cười có chút ý vị sâu xa. Ngay sau đó dường như ông ta nghĩ đến điều gì. Sắc mặt biến đùi lớn. Các hạ là lâm Phàm của thiền hoàng thánh địa. Ông ta không dám khẳng định. Chưa từng thấy lâm Phàm nhưng ông ta biết thế gian có yêu nghiệt. dùng mạo tuyệt thế vô song có thể khiến người cảm thấy kinh ngạc thì chính là hắn. điều này là ở phía trên thuyền thuyền ra lúc đầu ông ta chẳng hề tin vào câu nói này nói đùa nào có người như thế nhưng bây giờ nhìn thấy diện mạo của lâm phàm thật sự có cảm giác như vậy ánh mắt thật tốt chưa từng thấy ta mà có thể nhận ra không sai lâm phàm rất hờ hững có chút tự hào dù sao hiện giờ hắn cũng rất nổi tiếng tầm từ của lưu thành rất phức tạp Tu vi của đối phương cũng rất mạnh Có thể chém giết cường giả đạo cảnh Ông ta không có tu vi đạo cảnh Chắc chắn không phải đối thủ của đối phương Âm dương thần tông Có quan hệ rất tốt với yêu tộc Cả hai đều có chung kẻ địch Thậm chí ông ta cũng biết Cấp cao trong tông đều muốn diệt trừ Lâm Phàm Đây là chuyện rất chắc chắn Chỉ là tình cảnh hiện giờ của ông ta Có chút lùng túng Khu mỏ quạng chỉ mình ông ta có thức lực cao nhất Đánh với Lâm Phàm Tất nhiên là đừng mơ, khoảng cách thật sự quá lớn. Tất nhiên là đừng mơ, khoảng cách thật sự quá lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ. ai có thể ngờ được hắn lại cả gan xuất hiện ở bắc bộ đây là chuyện làm người ta không dám tin hóa ra là lầm thánh tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu hôm nay quả nhiên gặp mặt không hề bình thường không biết thánh tử tới đây làm gì có thể giúp được ta tuyệt đối sẽ không từ chối lưu thanh nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể làm bừa nếu không hậu họa là vô tận đến bắc bộ giết yêu tộc kiện thể xem ta có muốn giết ai không Lâm Phạm nói, thật bá đạo, Lưu Thành bị lời của Lâm Phàm chấn áp, người không có năng lực chắc chắn không thể nói ra những lời như vậy. Đi đến Bắc Bộ mà lại muốn làm ra chuyện như thế, thật là gàn to bằng trời. <cười> Lâm Thánh Tử quá là con rồng giữ thiền hạ, một lời vừa rồi kinh thế hãi tục, nhưng cũng chỉ có Lâm Thánh Tử có thể có khí phách này. Lưu Thành hết sức cả ngợi, không có ý gì khác, chính là giữ vững lâm phàm, tốt nhất là đừng xảy ra xung đột. Những người này là như thế nào? Lâm Phàm chỉ vào thợ mò ở xung quanh nói, sắc mặt Lưu Thành khẽ đổi cười nói, "Lâm Thánh tử, những người này đều là tội đồ của âm dương thần tông. Chúng ta ở bên ngoài vi phạm pháp lệnh, bị bắt đến đảo mò." một số thợ mò ngay thấy lời này muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống có chút không dám nói chỉ sợ đối phương quay biết với lưu thành hỏi thăm vài ba câu rồi đi cuối cùng vẫn là họ sủi xẻo lâm phàm hít mắt tức giận quát lớn người coi ta là thằng ngu à gầm lên một tiếng Long trời lở đất như sấm sét nổ vàng lưu thành sợ run cả người giọng điệu run dậy nói không biết tại sao lâm thánh tử tức giận như thế sao ta dám gọi lâm thánh tử là kẻ gốc <cười> người có biết chu diều không lâm phàm cười lạnh hỏi lâm thánh tử nói đến thần tử chu diều của âm dương thần tống đúng biết chẳng lẽ lâm thánh tử quen gã không quen gã bị ta đánh chết lâm phàm không hề sợ hắn là người thành thật không thích gạt người tính ăn ngay nói thật Trước kia cũng muốn nói thật, nhưng không có cơ hội, chủ yếu là không đụng phải người của chúng ta. Bây giờ đụng phải rồi, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Cho chúng biết, cho dù chịu hay không, hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận. nghe thấy lời này, trong lòng Lưu Thành hết sức mất bình tĩnh. Ông ta biết lầm phàm muốn chọc tức ông ta. Hơn nữa, ông ta không ngờ tên này ngông cuồng như thế. Người khác làm chuyện này có sợ bị người ta biết. Hắn thì giỏi rồi, lại còn quàng mình chính đại như sợ người khác không biết vậy. Đối với tình huống này Ông ta có thể nói gì Sau đó chỉ thấy liều Thành tích nuôi nói Ở Tông Môn Chú diều này hùng hằng cản quấy Ở bên ngoài chắc chắn là người chọc Vài lầm thánh tử Cái chết của gã cũng là đúng người đúng tội Hiện giờ Ông ta chỉ muốn giữ mình sống sót Chỉ cần lâm phàm tha cho ông ta Thì ông ta có thể báo cho Tông Môn Đến lúc đó cường giả giúp toàn lực Về quét hắn Chẳng phải là có thể chém giết hắn dễ như trở bàn tay <cười> không ngờ người lại không biết xấu hổ như thế Ta giết thần tử của các người Người lại ngay cả chút thường xót cũng không có Thật sự là không có huyết tính Được Đã như vậy Ta cũng không muốn nói thêm lời thừa Ta phải san bằng nơi này của âm dương thần tộc các người Lâm Phạm ngạo nghĩa nhìn ông ta với ánh mắt coi thường Người có ý kiến gì không? Lưu Thành siết chặt hai nắm đấm, hít thở có vẻ nặng nề. Nơi này là khu mỏ quặng mà Âm Dương Thần Tông và yêu tộc cùng khai thác. Chỉ một câu nói mà hắn đã muốn sàn phẳng. Cho dù Lưu Thành thật sự có thể nhịn, cũng không thể nhịn thành con rùa rụt cổ. Lâm Thánh Tử, nơi này là Thần Tông khai phá, người nói sàn bằng, e là không ổn đâu. Đến lúc đó, Thần Tông trụy kiều đến thánh địa, người cũng không dễ ăn nói. ông ta chỉ mới để lâm phàm biết không phải người muốn thấy nào cũng được tốt nhất là nghĩ cho kỹ lâm phàm khinh thường chỉ vào lưu thanh gần từng chữ một <cười> âm dương thần tông là cái thá gì lâm phàm nói âm dương thần tông tính là cái thá gì lưu thanh nắm tay gần xanh nhô lên hận ý nổi lên nhục nhã âm dương thần tông đã phá vỡ lớp phòng ngự trong Sorry mọi người. Nhục nhã âm dương thần tông đã phá vỡ lớp phòng ngự trong lòng ông ta. Ông ta muốn quát lớn lâm phàm, nhưng trong đầu luôn có giọng nói nhắc nhở ông ta không cần xúc động. Xúc động là ma quỷ. Nếu như nảy sinh xung đột với đối phương, không những ông ta không tìm lại được thể diện mà còn sẽ mất tính mạng vô ích. Sau khi nghĩ kỹ, ông ta từ từ buông ra đôi tay đang nắm chặt. Lão Phu chỉ là ngoại vụ trưởng lão của Thánh Tông Nếu lầm Thánh Tư muốn san bằng nơi này Tất nhiên lão Phu không có hai lời Nếu không có việc gì Lão Phu xin cáo từ trước Ông ta muốn lui Đã như vậy rồi có suy nghĩ cái gì nữa Nếu tiếp tục dây dừa Chỉ biết tự màn tới nguy hiểm cho bản thân ông ta Nhưng lửa giận vẫn bốc cháy mạnh mẽ trong lòng ông ta Nếu không phải vì tư Vi không bàn đối phương Ông ta há có thể để đối phương cản dỡ đến trình độ này Đáng giận Không biết mấy tên đó làm gì Mà lại để đối phương chạy tới nơi này Lưu Thành nói xong thì xoay người Chỉ khi nào đưa lưng về phía hắn ta Ông ta mới có đủ gan xanh mặt Nhưng mà Ta cho người đi rồi sao Bên tại ông ta chuyển tới giọng nói Thâm sâu khó lương của lâm phàm Lưu Thành đột nhiên xoay người lửa giận khó nhịn Người đừng có quá đáng Ta sợ người nhưng thần tông không sợ người Người muốn săn bằng nơi này Ta không phải là đối thủ của người. Xem ta có thể nhịn người. Nhưng người có dám để ta rời khỏi đây xem. Xem xem cường giả thần tông có thể có thế lực cho người hay không. Lâm Phàm cười nhạo một tiếng. Nói rất có lý. Kể từ sau khi ta thể hiện tài năng của mình ra. Ai lại không muốn diệt ta. Đầu tiên là yêu tộc. Các người cũng muốn. Ngàn năm trước nhân tộc và yêu tộc dùng một trận chiến định càn khôn. Giúp cho nhân tộc không bị yêu tộc hãm hại. bây giờ xem ra không cần phải tập ta mà âm dương thần tông các người tù luyện âm dương đại đạo đã sớm âm dương kỳ dị có gì khác với yêu tập đâu diệt người thì cần gì phải sợ thần tông vừa dứt lời lâm phàm dẫm chân một cái một kinh lực mạnh mẽ tràn ra hóa thành đợt dư trần đáng sợ bao trùm về phía lưu thành lưu thành nhìn hoàng trắng bệch mặt trước khi chết ông ta còn tức giận quát thẳng nhãi lâm Phàm can dự ắt gặp phải báo ứng lão phù ở dưới chờ người <cười> kình lực quét qua không còn một tiếng động nào tất cả mọi thứ đều yên lặng thân thể của liêu thành rách nát bị sức mạnh này bao trùm ông ta có thể ngăn cản như thế nào được chỉ có thể hóa thành trò tàn không chút phản kháng lâm Phàm khoanh tay đứng tại chỗ biểu cảm bình thản tới phía nam làm những chuyện như vậy cuối cùng sẽ có kết quả gì Trong lòng hắn ta biết rõ Nhưng hắn không sợ Đây là con đường phải đi Cho dù bây giờ hắn không làm thì sau này hắn cũng sẽ làm Yêu tộc muốn giết hắn Vù thần tộc muốn giết hắn những thế lực tổng môn nào đó của nhân tộc cũng muốn giết hắn Hai cái trước hắn có thể hiểu được Dù sao những chuyện hắn đã làm cũng đã đắc tội với bọn họ Mà thế lực nhân tộc muốn giết hắn là vì hắn tu luyện quá nhanh Khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp Trên đời này không cần yêu nghiệt khiến người sợ hãi, chỉ cần thiền kiều hợp lý trong phạm vi cho phép. Nhưng vào lúc này, thân thể hắn chuyển tới từng đưa thôn. Đà tạ ân nhận, cứu mạng của Lâm Thành Tử. Những người bị nhốt ở quặng mò cảm động rơi nước mắt. Có người bị trà tấn tuyệt vọng. Kể từ khi Lâm Phạm xuất hiện cũng kéo theo hy vọng tới. Hai đầu gối quỳ xuống đất. bọn chúng Bọn họ cúng bái nhìn bóng hình kia. Mạch thượng nhân như ngọc. Cầm tử thế vô song tuyệt thế vô song hắn tựa như một thần linh xuất hiện thình lình đầy ánh sáng khiến bọn họ quỷ lệ. cảm ơn cảm kích đều quay về Lâm phàm như những người đáng thường đã nhận hết trả tấn của mấy tên kia hắn khẽ phất tay phá vỡ xích trần huyết nguyền quỳ tắc dày đặc Huyết nguyên quỷ tắc dày đặc tràn ra huyết khí mạnh mẽ, dùng nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Tất cả mọi người tự như cây khô gặp mùa xuân, có được cơ hội sống. Mọi người vui mừng nhìn bản thân, sức mạnh đã trở lại, bọn họ lại được sống rồi. Lầm Thánh Tử, đại ẩn đại đức khó có thể báo đáp, bảo tăng nguyện ý làm trầu làm ngựa bên cạnh ngài. Có người quỳ xuống đất cầu xin thu liêu. Muốn báo đáp ẩn kiếm mạng Lâm Phạm vẫn bình thản như trước Hắn không để ý tới mấy người đó Tính toán hay lắm Thấy hắn có được dùng nhàn tuyệt thế như vậy Nên muốn đi theo hắn Bọn họ đang nằm mơ sao Không cần như thế Các vị đều đi đi Ta muốn săn bằng đời này để tránh thần tông thương nhớ Hắn phất tay một cái Mọi người chỉ cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh đẩy ra bên ngoài Trên khuôn mặt Ai nấy đều lộ vẻ tinh núi bọn họ biết lâm thánh tử không muốn thu lưu bọn họ dần già khu vực khai thác mỏ to như vậy chỉ còn lại một mình lâm phàm đã làm thì làm cho xong, không thể để lại đường lui bằng không ta sẽ không tới bắc bộ lâm phàm nhìn khu vực khai thác mỏ bị khai thác cho lộn xộn nhân quả phức tạp oán niệm ban đầu không biết đã có bao nhiêu người chết thảm tại nơi này không thể đếm được dẫm đạp Lầm phàm nhấc Trần, sức mạnh quy tắc dẫm đạp quấn quanh. Trần hắn hạ xuống thật mạnh, chỉ khoảng nửa khắc sau khi nó tiếp xúc với mặt đất. Đất dùng núi chuyển, sức mạnh cuồng bạo xé rách mặt đất. Vô số vết rạn bắt đầu lan ra. Mặt đất vỡ ra tạo nên khè hãnh. vô số vết dạn bắt đầu lan dạ, lan tràn mặt đất vỡ ra tạo nên khe rãnh sâu hoắm mặt đất đang run dày đang kêu rên trời sập đất lún sức mạnh mạnh mẽ hóa thành dòng đất nó từ dưới chỗ sâu trong lòng đất phóng lên cao khiến cho cả khu vực khai thác mỏ nghiêng trời lệch đất lâm phàm khoanh tay đứng trong không trung nhìn vào cảnh tượng ở dưới nhìn thấy cảnh này hắn vừa lòng gật đầu nhẹ nhàng bay đi hắn biến mất không còn tầm tích gì Ai cũng không biết hắn đi đâu Nhưng chắc chắn là hắn ở Bắc Bộ để giải quyết chuyện của mình Âm Dương thần tông Âm Dương lão tổ tay cầm sách tranh thần bí Âm ta đang tỉnh tế quan sát Trẻ sách tranh là nội dung cay mắt Người bình thường mà thấy nhiều nhất cũng chỉ bình luận một câu Một quyển sách khiêu dâm nhỏ có gì mà đẹp Nhưng âm Dương lão tổ lại ngắm tính nhập thần Vật này bất phàm Được truyền từ đời xa xưa Chề sách tranh là một đôi nam nữ Ngoại trừ các loại từ thế kỳ diệu còn hiểu rõ các huyệt vị vô cùng. Vật này chính là khai tông bảo điền của âm dương thần tông. Âm giới lão tổ phát hiện đệ tử tông môn hình như dễ nhầm đường. Sách tranh này tuy có chứa âm dương đại đạo ở trong, nhưng phương pháp thì lại là thải âm bổ dương. Thải dương bổ âm. Đây cũng là phương hướng đa số đệ tử của thần tông tu luyện. Nhưng mà phương pháp tu luyện này hại người ít ta, ít Thần tông cũng vì vậy mà bị lộ xộn Nam đệ tử và nữ đệ tử cảnh giác lẫn nhau Quyến rũ lẫn nhau Phương pháp này tùy tu luyện cực nhanh Có thể bớt đi không biết bao nhiêu khổ tu Đã có biện pháp nhanh chóng giải quyết như vậy Làm gì có ai lại đi trích loại khổ tu này nữa Lúc này trái tim của ông già lão tổ đột nhiên nhảy lên Cảm giác nhảy lên này khiến ông ta cảm thấy không ổn. Ông ta chưa bao giờ có cảm giác này Hình như có việc gì đó xảy ra Tù luyện tới cảnh giới này của ông ta đã sớm không buồn không vui Cho dù trời sụp đất nứt cũng không ảnh hưởng đến tâm thần Ông ta sửa phần, nửa phần Chỉ có mới nãy, loại cảm giác này thật không dễ chịu mà Lâm phàm đi thăm một đường Phát hiện các thôn xóm ở phía bắc cực nhỏ Ít đến mức tận cùng Lâu lâu nhìn thấy mấy chỗ cũng đều rách nát khó nhịn Giống như bọn họ vẫn luôn ở trong một bầu không khí nguy hiểm vậy hắn đi ngang qua một thôn trang Rồi tiến vào trong Thôn dân nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái vậy Ai nấy đều đóng cửa không ra ngoài Chỉ dám nhìn lén hắn xuyên qua khe hờ trên cửa sổ Những ánh mắt nhìn trộm tràn ngập sợ hãi Cuối cùng là bọn họ đã trải qua chuyện gì Mới có thể khiến bọn họ sợ hãi như vậy Nếu đã sợ hãi như thế Vì sao không rời khỏi Bắc Bộ Rồi đi tới Đồng Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ Đều tốt hơn nhiều Cuối cùng Lâm phàm gặp mặt chuẩn thự Thôn trưởng. Thôn trưởng là một ông lão có chòm dầu bạc trắng rất dài, trên mặt được phủ đầy nếp nhăn. Sau khi đã nói rõ lai lịch của mình, thôn trưởng rõ ràng đã thả lòng cảnh giác, nguyện ý cùng nói chuyện với hắn. Sau khi hắn truy vấn, thôn trưởng nói ra tình huống của thôn bọn họ lúc này. Bọn họ sinh sống trong phạm vi của tông môn. Theo lý mà nói, tông môn chắc chắn sẽ che chở cho bọn họ, cho dù không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp về mặt vật chất nào. Nhưng ít ra, khi bọn họ gặp phải nguy hiểm, tổng môn cũng sẽ ra tay từng chợ thay bọn họ quét dọn nguy hiểm đáng tiếc thật sự đáng tiếc tổng môn không như thế ngược lại còn mặc kệ mỗi khi tới ban đêm bọn họ không dám ra cửa có yêu tộc biết thồn bọn họ mỗi đêm bọn họ sẽ làm thợ săn ẩn núp trong bóng đêm lấy việc bắt giữ bọn họ làm niềm vui chỉ cần bọn họ rời khỏi cửa nhà ngay lập tức sẽ bị bắt đi kể từ đó biến mất không thấy tẩm tích Giống như biến bọn họ thành con mồi vậy Theo như lời kể của trưởng thôn Thôn này còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng Hắn đã nghĩ ra được cảnh khi bị xem như là con mồi mà bỡn cợt Các thôn dân đã sợ hãi đến chừng nào Mà yêu tập thân là thợ săn có lẽ tâm tình rất sung sướng Lâm Phàm chuẩn bị ngủ tại nơi này một đêm Hắn rất muốn biết cuối cùng là vị yêu tập nào mà lại thích đùa như vậy Thích đùa bỡn đối phương đến tuyệt vọng. Đã lâu chưa gặp chuyện nào chơi vui như vậy. Chắc chắn sẽ rất vui sướng. Hắn mượn tạm thôn trường một căn nhà. Trời còn chưa tối. Lâm phàm người khoanh chân trong nhà. Tiến vào trạng thái tù luyện chờ ban đêm tới. Sắc trời dần chuyển đen. Bóng đêm bao phủ thôn trang. Hắn đầy cửa sổ ra. Phát hiện thôn dân ở khắp nơi đã tắt đèn từ sớm. Tất cả nhà cửa đều đèn như mực. Một chút động tĩnh cũng không có. Nơi này giống như là nơi hoang vắng Không có người cư trú Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu to một tiếng Màn đến một chút mùi vị sinh hoạt trong bóng đêm Hắn đóng cửa sổ lại Lặng lặng chờ đợi Không bao lâu sau Hắn cảm giác được xung quanh có động tĩnh Không có số lượng bao nhiêu Chỉ có một dao động Nói cách khác Chỉ có một yêu tập tiên tới Trong đêm đen yên lặng Một bóng hình giống như quỷ mị bay lượn xung quanh thôn tràng Những thồn dân này vẫn luyến tiếc rời khỏi nơi đây, <cười> Mang tuyệt vọng tới cho bọn chúng. Bọn chúng bị dọa ngốc trong tuyệt vọng. Cái cảm giác này thật sự là quá sướng. Lấy tuyệt vọng lòng căn cơ để phát triển bản thân. Quả nhiên, nhân tộc thật sự là tài liệu tù luyện đứng đầu mà. Không thấy rõ mặt tên này, như khi gã ta đi ngang qua ánh trăng, Lâm phàm đột nhiên phát hiện. Tên này còn rất trẻ. Về bề ngoài không có bất kỳ điểm nào khác so với con người. Chỉ là hai bên trái phải chê khuôn mặt gã ta có vết hòa văn đối xứng. Thực yêu tộc. Là một chủng tộc không thể lên hàng đầu trong yêu tộc. Bọn họ lấy tuyệt vọng làm thức ăn. Thực ra tộc này rất cường thịnh ở mấy ngàn năm trước. Ở thời đại đó, yêu tộc và nhân tộc đại chiến không ngừng, tùy ý cướp bóc, nguyện vọng không ngừng, nhiều không đếm xuể. Nhưng kể từ khi một trận chiến binh ổn quan hệ giữa hai tộc, Yêu tộc và nhân tộc Tuyệt vọng tiêu tán Bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân ra tay Còn mẹ nó thất bực bội Nào có loại phương thức tu luyện này Tất nhiên Thực yêu tộc cũng có người từ bỏ thiên phú của bản thân Rồi bắt đầu khổ tù Nhưng số lượng như vậy rất nhỏ Dù sao rất nhiều người đều cho rằng Người có thiên phú mà không cần Lại muốn tự đi tu luyện Chính là đầu óc có vấn đề Trong thồn tràng yên lặng Chuyển tới tiếng đập cửa rất nặng nề tiếng đập cửa này lan ra khắp thôn tràng có vẻ rất đáng sợ các thôn dân khó có thể đi vào giấc ngủ ai nấy đều túm tụm lại run bần bật ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn về phía cửa lớn cảnh tượng này đều sẽ xảy ra mỗi đêm tinh thần của ông của mọi người sắp hỏng mất rồi thật đúng là tuyệt vọng ngon miệng mà thực yêu tập đứng bên ngoài tham lam hút vào trong bóng đêm có hơi thở tuyệt vọng không nhìn thấy được bị hắn hút ra từ trong phòng Tuy rằng hơi thở này còn chưa tuyệt vọng đến mức tận cùng hương vị không tính là quá ngon Tên này yếu quá Lâm Phàm cảm nhận được hơi thở của đối phương Hắn rất kinh ngạc Không ngờ ở phía Bắc Yêu tộc nhỏ yếu như thế cũng có thể cản rỡ như vậy Nếu như ở phía Đông Chỉ sợ là tên này đã bị đánh cho tơi bời Nhưng từ nơi này cậu có thể nói rằng Nhân tộc ở phía Bắc thật sự không tốt Mọi người sống đầy uất ức Bọn họ chắc chắn rất muốn rời khỏi Bắc Bộ nhưng độ khó rất cao, không bị yêu tộc bắt lấy cũng xem như là chuyện tốt, càng không cần phải bàn tới man thú sẽ xuất hiện trên đường, những cái này đối với người bình thường đều là nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà vào lúc này, tiếng đập cửa chuyển tới, đối phương đang gõ cửa nhà hắn. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, lạch cạch, hắn mở cửa ra ngoài. Đệ tử yêu tộc đứng bên ngoài Đang rất chờ mong. tuyệt vọng tới nhưng là bị một màn trước mắt làm cho ngốc gà ta biết nhân loại nơi này rất nhát gan sợ hãi mỗi khi hắn xuất hiện nhưng mà ai có thể ngờ được đối phương lại mở cửa ra lâm phàm nhìn thực yêu tộc cứ như vậy cả hai mắt to trừng mắt nhỏ ai cũng không nói chuyện tình huống có vẻ rất xấu hổ lâm phàm thật ra không cảm thấy xấu hổ người xấu hổ chính là thực yêu tộc nơi giao nhau giữa hắc ám và quan minh Trong phòng có một ngọn đèn dầu đang chiếu sáng, mọp trong bóng đêm bên ngoài lại có một yêu tộc. Đối với thức yêu tộc, gã ta chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Nhất thời gã ta không biết nên nói cái gì cho phải. Trước này, gã chưa từng gặp qua nhân tộc nào dũng mãnh như thế. Phải nói là người thường dũng mãnh như thế, đối diện với nhau một lát. Tên đệ tử thực yêu tộc biết không thể như vậy nữa. Gã ta cần phải lợi dụng kỹ năng để hoàn toàn kích phát sự tuyệt vọng của đối phương. Tề trước mắt nhìn thẳng vào gã ta Cho gã một cảm giác rất khó chịu Gã cảm thấy bản thân gặp phải khuất nhục Đối phương không hề chút sợ hãi nào Một khi đã như vậy Thực yêu tộc phát ra tiếng cười đáng sợ Khóe miệng gã ta nứt ra Mở lớn đến vô cùng Tạo nên độ cung như hình trăng lưỡi liềm Hàm răng sắc bén Tàn ra ánh sáng lạnh gây người Giống như ma quỷ vậy Đủ để dọa mọi người Gã ta cũng không tin Đối phương không sợ. là bị dọa đến mức tuyệt vọng tăng mạnh. Nhưng... Người vào đi. Một bàn tay từ trong quan minh vươn ra nằm lấy đầu gã ta. Ngay lập tức đã kéo gã ta vào trong nhà. Thực yêu tập ngây người. Ngay lập tức gã đã bị túm vào trong. Lạch cạch. Cường phòng nhắm mắt chặt. Bóng đêm bên ngoài vẫn im lặng như cũ. Không có bất kỳ thanh âm động tĩnh nào. Gã ta không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đối phương là ai? Thật sự dũng mãnh Hắn ngay lập tức động thủ kéo gã ta vào Không cho gã ta chút cơ hội nào để phản ứng lại Trong nhà Gã nằm liệt dưới đất Đôi mắt nhỏ mềm màn hoảng hốt như xung quanh Từ trong ánh mắt gã có thể nhìn thấy rằng Gã bây giờ rất hoảng Không biết nên làm gì Cuối cùng gã ta nhìn về phía người đang ngồi trên ghế Cũng chính là tên đã vô tình kéo gã vào trong này Thoạt nhìn có rất trẻ, nhưng hơi thở từ trên người đối phương phát ra, giống như một ngọn núi lớn đầy trên người gã tà, khiến cho gã tà không thể hô hấp. Đây là một ngọn núi cao, một ngọn núi cao không thể vượt qua được. Người có biết trời thật đấy. Đêm hồ khỏe khoát đi ra ngoài, dọa người là muốn làm gì? Lâm phàm từ trên cao nhìn xuống, yêu tập trước mắt của Tu Vi thật sự rất yếu. phàm là đệ tử ở Thánh Địa, chỉ cần có tu luyện một chút, cũng có thể chém giết tên này. không ngờ tên này lại có thể hoành hành không cố kỵ ở chỗ nào. người người là ai? ta là đệ tử thực yêu tộc. chúng ta chính là người trong nhà. người có phải là nhầm rồi không? thực yêu tộc cảm giác chuyện này có chút không đúng. phía bắc ai có thể không biết trần yêu một nhà? Phía Bắc, ai có thể không biết nhân yêu một nhà, mọi người đều là đồng bọn hợp tác, thường yêu lẫn nhau. Bàn tay vô hình đột nhiên đánh thức yêu tộc một trận điên cuồng. Ai là người một nhà với người? Lâm phàm dùng uy thế nói với cái tên kia. Gã rất khó chịu, cảm giác bị áp chế đẻ nặng lên gã. Tuy rằng gã muốn phản kháng nhưng mà không thể phản kháng, đối phương quá biến thái. Thực yêu tộc. Lâm phàm như đến thánh địa kỷ lục Thực yêu tập trong niên đại rối loạn là một thế lực thuộc dạng rất mạnh Có thiên phú bản năng, lấy tuyệt vọng làm thức ăn Ở thời đại đó, bọn họ như cá gắp nước, sống rất tốt Bọn họ cũng là thế lực khiến nhân tập đau đầu thời đó Sau đó, một trận chiến binh ổn nào động, hòa bình ở chung Thực yêu tập chỉ có thể phá mấy trận nhỏ nhỏ, sau đó cũng dần dần suy yếu Bởi vậy nên mới có tình cảnh như bây giờ Bọn họ không thể duy trì hưng thịnh Có chênh lệch rất lớn với yêu tập khác vâng, vâng, không phải ngờ một nhà đại cả, người bắt ta là muốn làm gì vậy? gã ta rất sợ hãi, thấy đối phương tuổi trẻ còn tưởng không khác gì so với mình, nhưng ai có thể ngờ được hắn vậy mà lại mạnh dạn như vậy, chỉ dựa vào khí thế cũng đã khiến gã không thở nổi. Lâm Phạm hít mắt, không ngờ đối phương lại nhát như thế, bàn tay to của hắn mở ra. Luân hồi chi hỏa hiện lên, kéo hồn phách của đối phương ra, tù vị của tên này còn chưa ngưng tụ được thần hồn, vô số hình ảnh lướt qua trước mặt lâm phàm giống như cưỡi ngựa xem hòa. Như thấy hình ảnh hắn muốn biết, hắn vốn định nghiền nát hồn phách của đối phương, nhưng không ngờ rằng tên trước mắt có vẻ ngoài thật nhưng không sâu sắc, lại có chút ý lại có chút ý tưởng. Nhìn thấy hình ảnh hắn muốn biết, hắn vốn định nghiền nát hồn phách của đối phương Nhưng không ngờ rằng tề trước mắt có vẻ ngoài thoạt nhìn không sâu sắc Lại có chút vượt ngoài dự kiến của hắn Yêu tộc không có thói quen ăn thịt người Nhưng đại đa số mọi người đều không ngại ăn người Trọng máu thịt có ẩn chứa năng lượng Cho dù mỏng manh, cũng còn tốt hơn loại thịt bình thường Tề trước mắt lấy tuyệt vọng làm thức ăn Thích đe dọa nhân tộc, nhưng cũng không hạ thủ quá tàn nhẫn với nhân tộc Hơn nữa khi tên này ở cùng với những người cùng tộc Người cùng tập nếu gặp nhân tập bị dọa chết lặng, không có tuyệt vọng thì sẽ ăn luôn. Tên này vậy mà còn muốn cứu nhân tập. Kiến nghị thả những nhân tập đó quay về mấy người này có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, chờ đến khi ổn có thể lại tới dọa một cái. Dùng biện pháp này với tên này ngược lại đã cứu không ít người. Chỉ có kẻ yếu mới hiểu được sự đáng thương của kẻ yếu. Cái nhỏ yếu của người đã cứu người đấy. Lâm Phạm nghĩ trong đầu, sau đó hắn thả hồn phách của tên này vào trong cơ thể. Sau khi nhìn thấy đối phương dần dần tỉnh lại, hắn chậm rãi mở miệng. Ta đã nhớ kỹ người. Ta giống như bóng đè luôn xuất hiện ở cạnh người. Luôn chú ý tới người. Tính mạng của người đã không phải là của người nữa. Nhưng ta không giết người. Người đi đi. Lâm Phạm giống như thần ánh sáng vậy. Trong mắt thực yêu tập người trước mắt cho hắn một bóng ma tâm lý rất lớn.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 Quá mọi người ạ. Rất Xin lỗi cả nhà. Bình thường hôm nào về sớm ấy là mình uh, kiểu đi làm về sớm ấy mình sẽ tranh thủ chợp mắt một tí tầm 15 20 phút thôi. Thì uh, ok. Nhưng mà <cười> nhưng mà mấy hôm nay bận quá. OK, vậy thì mình sẽ tạm, mình sẽ dừng buổi live stream ngày hôm nay ở đây. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi live stream ngày mai nhé. Bye bye cả nhà. bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.